Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như thế sắp gục ngã xuống mặt đường loang loang nước Tại hôm qua đến giờ Tú liên tục hiện về làm cô vô cùng kinh hãi Hai người đã ly dị được khá lâu Nhưng tại sao Tú lại hiện về với cô Cô không thể nào hiểu được Mà chẳng lẽ Tú bị chết mà không ai biết Có lẽ nào Tú đã bị ẩm lũ đòi nợ thuê hãm hải Hàng vạn câu hỏi cùng nảy lên trong đầu của Phương Còn với hình ảnh Tú đứng ở bên đường lại vừa trợt biết mất Khi một chiếc ô tô mới lao qua, nhanh như một làn khói biến tan vào không khí dị thường. Giữa phố xá đông vui nhộn nhịp náo nức tiếng cười đùa của người qua kẻ lại, không ai để ý đến nét mặt sám huyết như trầm độ của Phương, người vừa mới trông thấy hồn ma của chồng cố hiện về. Đêm hôm ấy trở về nhà hai mẹ con của Phương vẫn ở tạm trong căn nhà của bà ngoại, về còn nắm mảnh những biến cố kinh hoàng đêm trước. Hai bà cháu thằng Tùng thì nằm ngủ trên giường còn cô thì ngả lưng xuống cái chõng tre kê sát. Chiều mùa hè thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ, lại thêm tiếng kêu rả rích của đám côn trùng ngoài vườn, khiến Vương bắt đầu buồn ngủ. Mặc kệ những hình ảnh dị thường trong tích sáng nay vẫn còn đang vẩn vẩn trước mắt, cô đã quá mệt mỏi sau một ngày mất ngủ mà bận chịu, mà bận biểu chăm việc không đâu vào đâu. Thông tích của người chồng cũ vẫn bật vô âm tín. Này đúng hơn thì đến lúc này, Phương chắc chắn rằng chồng mình đã chết. Chẳng qua cô chưa biết tấu chết như thế nào và chết ở đâu. Sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô từ từ thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng rả rích của lũ côn trùng vẫn vang lên đều đặn, cùng với tiếng gió vi vu ở ngoài hè, như một bản nhạc du dương nhẹ nhẹ. Phương không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng tự nhiên cô khẽ rùng mình vì lạnh. Chiếc mồ hè mà dường như sương xuống quá nhiều. Ướt đẫm cả bờ vai và mái tóc Phương còn chưa hết ngái ngủ Cô xoay người của tay lấy tấm chăn Để đắp lên cơ thể đang rét bút Nhưng xung quanh cô chẳng có chăn mền gì cả Phương bật người nhòm dậy Rồi lại choáng váng ha hốc mồm Cô không biết mình đang ở nơi nào Vì không gian tối tăm Không có lấy một ánh đèn nào chiếu xuống Xung quanh của cô lại vướng Một làn xương trắng đục lờ nhờ Vẫn vơ bổ vây như là mây trên núi Xóa mở cảnh vật tứ phía xung quanh Khi như Thể Phương vừa đặt chân vào một nghĩa địa hoang vu vắng lặng, mà đêm tĩnh mịch như một tấm vải đen phủ trùm lên mọi vật, khiến cô mãi chẳng nhìn thấy. Gánh tay cứ liên tục đưa ra của quả khoảng trong không khí. Ngay cổ Phương vừa khẽ run lên vì rét, cái lạnh giá buốt thấu xương không biết từ đâu ùa tới, làm sống lưng của cô giật lên một cái như có dòng điện chạy qua. Làm bao nhiêu gai óc kia như vậy nổi lên sau gáy. Cơn gió lạnh vừa rồi còn cuốn theo cả cái thứ mùi tanh nồng rụng rợn như là mùi máu tươi lẫn trong không khí, trôi vào trong cánh mũi làm Phương thêm một lần nữa giật mình, quay ngoắt đầu lại. Phía sau cô không có gì cả, chỉ là một màn đêm thăm thẳm tăm tối đến mức dị thường, và không cảnh lặng ngắt như tờ không có một tiếng động nào chuyển tới. Càng đứng ở đây Phương càng sợ hãi, trong đầu của cô liên tục tự vẽ ra cảnh tượng rụng rợn kinh hoàng. Những căn nhà bỏ hoang bỏ vắng và những cơn nắc mộng không thể tìm được lối thoát Nhưng bất ngờ cô xứng người lắng tay nghe Bên cạnh cô vừa có một tiếng bước chân rất nhẹ khe khẽ Như thế kẻ đó cố tình không để cô phát hiện Phương từ từ quay đầu lại nhìn và suýt hết toán lên Khi thấy ngay sau lưng của mình có một bóng người nhảy nhộm máu Toàn thân đỏ rực nổi bật rất làn xương trắng mịt mù ma quái Hai nửa khuôn mặt bị tách làm đôi Dường như càng lúc càng chịu tác động của trọng lực cho nên càng bị rãn rộng ra Giống hệt như một cuốn sách nhộm máu chưa khô đã bị tách ra từ trăng giữa Tôi lần này không nói năng gì chỉ lặng im thẫn thở nhìn người vợ cũ Đang kinh hoàng bạt ví, mồm há lớn mà không nói được tiếng nào Trong cái không cảnh âm mưu kinh dị Người chồng tôi tệ năm nào hiện lên với một thảm trạng ghi gớm không sao có thể tưởng tượng Phương chỉ muốn vùng lên bỏ chạy nhưng cánh tay lạnh toát của Tú đã nắm chặt một bên, làm cho Phương không thể vùng thoát. Bàn tay của người chết lạnh và cứng như là thép, hệt như là một gọng kìm giữ chặt người phụ nữ, khiến toàn thân cô buồn rộn, chỉ muốn ngã quỵ xuống nền đất ẩm. Phương còn đang kinh hãi thì bất chợt trông thấy cánh tay còn lại của Tú chậm chậm giơ lên, lấy ngón tay trỏ chỉ sang một phía. Bàn tay khi nãy nắm đít vai của Phương cũng dần dần buông lỏng thả cô ra. Từ từ lê bước đi theo đúng cái hướng ban nãy Tú vừa chỉ. Phương Từ khi bị hồn ma của chồng cũ nắm vai, tự nhiên trở nên ngơ ngẩn, coi như người bị thôi miên, tuy thần trí vẫn còn minh mẫn nhưng chân tay cứng đờ, cơ cứ thể lững thững nối gót theo bước Tú. Phương cũng bắt đầu nhận ra khung cảnh xung quanh khi mắt quen dần với bóng tối nơi cô đang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net